201. Những sọc vằn trên thân ngựa vằn có tác dụng gì? Hình dáng của con ngựa vằn giống như lừa. Nó là loài động vật có vú đặc sản của châu Phi, sinh sống ở vùng núi thảo nguyên và trong những khu rừng thưa thớt. Trên thân có sọc vằn trắng, đen xen kẽ nhẵn bóng, rất giống một bức đồ án được người vẽ mô tả, như sự chiếu sáng của ánh nắng mặt trời hiện lên rất đẹp đẽ nên có tên là ngựa vằn ngựa vằn ăn cỏ tươi và cành lá non, thích sống thành đàn, thường do một con ngựa đầu đàn dẫn dắt cả đàn hoạt động và kiếm ăn. Nó có thể chạy rất nhanh, tính giác thì giác và khứ giác đều rất phát triển. Khi phát hiện thấy có tình huống khả nghi, con ngựa vằn đảm nhiệm canh gác, lập tức phát ra báo động để cả đàn tháo chạy. Khả năng tự vệ và chống chọi với kẻ địch của ngựa vằn tương đối kém, thường bị sự tấn công và truy sát của sư tử. Khi gặp tình huống này, Đôi khi ngựa phần tập trung thành đàn để đá hậu, đọa sức với kẻ địch. Sự rộng hẹp của sọc phần trên thân ngựa phần có liên quan đến giống loài. Các sọc phần đẹp đẽ có thể được coi là dấu hiệu nhận biết giữa đồng loại với nhau, nhưng điều quan trọng hơn là các sọc phần được coi là màu sắc bảo vệ để thích nghi với môi trường. Dưới sự chiếu nắng của ánh sáng mặt trời hoặc ánh trăng, Do sự hấp thu và phản xạ ánh sáng của màu sắc trắng đen trên thân ngựa vằn khác nhau, có thể phá vỡ và phân tán đường viền của thân hình, nhìn từ xa rất khó phân biệt được nó với môi trường xung quanh. Nếu ngựa vằn đứng im không động đậy, thì cho dù là cự ly rất gần, cũng rất khó mà nhận ra, như vậy có thể giảm bớt nguy cơ bị mảnh thú xâm hại. Màu sắc bảo vệ này là kết quả lựa chọn lâu dài của tự nhiên, những con ngựa vằn mà sọc bằng không rõ rệt đã dần dần bị mảnh thú ăn thịt hết. Những con ngựa phằn có sọc phằn rõ rệt, lại dễ sinh tồn. Như vậy có lợi cho tính chất và trạng thái sinh tồn, từ đời này sang đời khác của ngựa phằn, nên chúng đã trở thành những con ngựa phằn vô cùng đẹp như ngày nay. 202 Tại sao con cú dũi còn có thể sinh tồn được đến ngày nay? Con cú dũi và lừa, ngựa và tê giác, vân vân đều thuộc về loài có món chân lẻ trong động vật có vú còn cú dúi tồn tại đến ngày nay tổng cộng có bốn loài cú dúi mã lai cú dúi nam mỹ cú dúi sừng và cú dúi trung mỹ nhiều đặc trưng của chúng so với con cú dúi hóa thạch thời cổ đại là hoàn toàn giống nhau cho nên cú dúi là một trong những giống loài cổ xưa nhất của loài có móng chân lẻ ngày nay cú dúi chỉ còn lại ở một số ít ở khu vực châu mỹ và đông nam á số lượng rất ít đặc biệt quý hiếm Vì vậy, chúng còn được gọi là hóa thạch sống. Con cú dưới vừa không có răng sắt như đoạn kiếm, không có móng sắt nhọn, lại không có sừng cứng nhọn để làm vũ khí tự vệ, nhưng lại có thể được coi là hóa thạch sống tồn tại đến ngày nay. Chúng thực sự là một kỳ tích lớn trong vùng quốc của loài thú đấy. Các nhà khoa học khi khảo sát con cú dưới đã phát hiện ra loài động vật này khi lựa chọn chỗ nghỉ ngơi cho mình có hai nguyên tắc. Một là khu rừng rậm rạp, hai là ở những khu vực nước như hồ, ao. Mặc dù chúng có thể sinh sống ở vùng núi cao, sự lựa chọn này của con cố dúi rất có quy luật, bởi chúng ăn chủ yếu là thực vật trên đất và thực vật thủy sinh, trong môi trường rừng gần nước dễ tìm thức ăn. Điều quan trọng hơn là do con cố dúi không có vũ khí tự vệ nên nó chọn môi trường nước để có thể lặn sâu. Người ta được biết con cú dưới có khả năng bơi rất giỏi, không những tốc độ bơi của nó rất nhanh, mà nó còn có thể lặn được xuống đáy nước một thời gian tương đối dài, lợi dụng nước, mặt nước, làm nơi lánh nạn của chính mình. Tính giác và cú giác của con cú dưới đều rất nhạy cảm, thì giác của chúng cũng không kém, chỉ cần phát hiện thấy có tín hiệu nguy hiểm, chúng liền có thể từ trong rừng chạy nhanh về chỗ có mặt nước và ngồi từ bờ sông hoặc trên sườn núi trượt xuống, lập tức có thể lặn vào trong nước để trốn chạy. Chính vì con cô dưới có những bản lĩnh sống độc đáo này, nên nó mới có thể tồn tại được cho đến ngày hôm nay. 203. Tại sao linh ngô được gọi là sáu không giống? Ở Trung Quốc, có một loài động vật quý hiếm gọi là mi lọc hay nai gạt, còn được gọi là bốn không giống, nhưng loài động vật sáu không giống hình như lại chưa được nghe thấy bao giờ. Thực ra tên hán Việt của sáo không giống là Linh Ngô, cũng là một loài động vật quý hiếm đặc biệt ở Trung Quốc. Vậy thì tại sao người ta lại phải đặt cho Linh Ngô một biệt danh kỳ lạ như vậy nhỉ? Điều này phải quay ngược lại những năm 80 của thế kỷ 20, lúc đó các nhà động vật học của Tổ chức Bảo vệ Nguồn Động vật Hoang dã Quốc tế, Hội Động vật học New York Mỹ, đã hợp tác với các nhà động vật học Trung Quốc, tiến hành công tác nghiên cứu và bảo vệ động vật hoang dã. Ở những vùng như Tây Tạng, Tứ Xuyên Năm 1984 Tiến sĩ Sackler Khi khảo sát gấu trúc Ở vùng Mân Sơn phía bắc Tứ Xuyên Đã bất ngờ nhìn thấy Linh Ngu Một loài động vật quý hiếm Được bảo vệ bậc nhất ở Trung Quốc Vì hình dáng của loài động vật này Rất kỳ quái Nên đã gây được sự hứng thú lớn cho tiến sĩ Sackler Tiến sĩ Sackler thật sự Đã bị Linh Ngu làm cho mê mẩn. Ông ngắm đi ngắm lại Cuối cùng ông gọi loài thú kỳ lạ này là sáu không giống. Lưng lớn gồ lên giống như gấu nâu, hai đùi sao nghiêng giống như chó, bóng chi ngắn to giống như trâu, mặt sợi xuống như hù ngắn cổ hay đà lọc. Đuôi rộng mà dẹt giống sơn dương, hai sừng dài giống nhét mã. Trên thực tế ý nghĩa sáu không giống mà tiến sĩ nói là vì linh ngu với sáu loài động vật nói trên đều có điểm nào đó giống nhau nhưng lại khác với chúng. 204. Kỳ lân là động vật gì? Trên một số tranh bình phong dân gian hoặc điêu khắc, đôi khi bạn có thể nhìn thấy một loài thú rất hiếm lạ kỳ quái, hình dáng giống như hươu, toàn thân được phủ vảy giáp, miệng màu đỏ, hàm dưới có râu dài, thân rực sáng như lửa. Có con còn, còn mọc cánh, người xưa gọi loài động vật này là kỳ lân, rồi ghép nó với rồng, phượng, rùa thành tứ linh được xem là loài thú tượng trưng cho sự tốt lành may mắn. Tuy nhiên, nếu bạn cầm tranh vẽ kỳ lân để tìm kiếm trong giới động vật, thì cho dù bạn có đi nát cả đôi dài bằng sắt chăng nữa, cũng không thể tìm thấy được. Hóa ra trên thế giới không có kỳ lân như vậy, kỳ lân đích thực có thể là con hưu cao cổ mà bạn thường nhìn thấy trong vườn bách thú ngày nay. Tại sao nói kỳ lân chính là hưu cao cổ nhỉ? Trước tiên là thói quen của hưu cao cổ với những điều đã ghi chép về Kỳ Lân trong sách cổ rất giống nhau. Trong cuốn sách Mao Thi Lục Sở Quảng Yếu nói, Kỳ Lân có phó mà không đá người, có sừng mà không hút người, là loài thú hiền lành nhân ái. Một số sách cổ khác ghi lại, Kỳ Lân không biết kêu, là chạy rất nhanh, một ngày đêm có thể chạy được ngàn dặm. Điều này cũng rất phù hợp với Hưu cao cổ, bởi vì Hưu cao cổ thiếu thanh đới là con vật canh và tốc độ chạy là hơn 30 km/h, cũng thực sự xứng đáng là con tuấn mã. Hay là sự miêu tả về hình dáng của Kỳ Lân trong sách cổ cũng rất phù hợp với hưu cao cổ. Trong ngoại quốc truyện của Sử Nhà Minh nói, chân trước của Kỳ Lân cao 9 thước, chân sau 6 thước, cổ dài một trường 6 thước 2 tấc, có hai sừng ngắn, đuôi giống như đuôi bò, nhưng thân lại giống hưu. Trong giới động vật trừ hưu cao cổ ra thì cũng không thể nào có loài động vật thứ hai có hình dáng giống như thế nữa. Cũng giống như vùng đất sinh ra kỳ lân mà trong sách cổ Trung Quốc có ghi chép, quê hương của loài động vật cao kều này là ở châu Phi nhiệt đới. Do châu Phi cách Trung Quốc rất xa, thân hình thật của kỳ lân này thời đó rất khó chuyển được vào Trung Quốc. Vì vậy người Trung Quốc không thể nhìn thấy chúng tất cả chỉ dựa vào một số truyền thuyết và tư liệu ghi chép lại thêm vào đó sự suy luận chủ quan và liên tưởng của con người cho nên cái sai cứ truyền đi mãi dần dần vẽ thành một bức tranh kỳ lân kỳ quái như ngày nay trên thực tế ở vùng đất châu phi như ở somali gọi hu cao cổ là gari âm của từ này phát ra rất giống với âm kỳ lân còn trong ngôn ngữ hiện đại của các nước âu mỹ tên của hu cao cổ cũng là lấy từ chữ ả rập Zophra, nửa phần trước của âm đọc đó cũng rất giống với âm chữ kỳ lân. ở Nhật Bản cho đến nay, hươu cao cổ trong chữ Nhật vẫn còn dùng danh từ kỳ lân này. 205. Tại sao hươu cao cổ không bị chảy máu não? Trong vung quốc động vật, hươu cao cổ là động vật có thân hình cao nhất, dường như là cao bằng ba người bình thường, do đầu của nó cao tích phía trên, cách tim rất xa. Để đưa được máu lên đầu thì phải tăng huyết áp trong cơ thể. Vì vậy, huyết áp của hưu cao cổ lên đến 350ml cột thủy ngân, gấp 3 lần huyết áp của người bình thường. Huyết áp cao như vậy, nếu là ở người hoặc động vật khác, chắc chắn sẽ làm cho mạch máu não bị đứt, dẫn đến xuất huyết não. Nhưng hưu cao cổ tại sao không bị như vậy nhỉ? Thì ra trong cơ thể của hưu cao cổ có một bộ máy bảo vệ rất khác biệt các nhà khoa học khi giải phẫu não của hươu cao cổ đã phát hiện ra trong não của nó có một nhóm động mạch nhỏ giống như hải miên hình dáng như lưới nằm ở phần đáy não Kích cấu đặc biệt này có tác dụng gì vậy nhỉ hóa ra khi hươu cao cổ ngẩng cao đầu lên máu do tác dụng của trọng lực bỗng chốc chảy xuống dưới nhưng khi chảy đến nhóm tiểu động mạch hình lưới này thì tốc độ sẽ giảm chậm đi nhiều Vì vậy sẽ không xảy ra hiện tượng thiếu máu não đột ngột được. Hư cao cổ với thân hình cao lớn như vậy, khi muốn uống nước, đầu sẽ hạ xuống vị trí thấp hơn so với tim. Lúc này khi tim đập, huyết áp sản sinh ra sẽ đưa một số lượng lớn máu chảy mạnh vào đại não. Nhưng cũng bởi đã có sự bảo vệ của nhóm động mạch nhỏ hình lưới này, nên không thể làm cho não đột ngột sản sinh ra huyết áp rất cao được. Các nhà khoa học khi giải thích hiện tượng này nói rằng, khi máu chảy mạnh về hướng não trước tiên đi vào trong động mạch nhỏ hình lưới làm cho mạch máu nhỏ của những động mạch này phình lên có tác dụng làm chậm lại và hạ thấp huyết áp điều này cũng giống như dòng nước chảy xiết thông qua nhiều ống nước nhỏ khi lại từ ống nước nhỏ chảy về ống nước lớn thì áp lực cũng sẽ giảm bớt như vậy tóm lại khu cao cổ đã có bộ máy tuần hoàn máu đặc biệt này thì bất luận là ngẩng cao đầu hay cúi đầu xuống đều sẽ không bị xuất hiện hiện tượng não thiếu máu hay chảy máu não được. hai trăm sáu tại sao cổ của hươu cao cổ lại rất dài? hươu cao cổ trong giới động vật còn có tên gọi phụ nữa là gã cao kêu. một con hươu cao cổ cao nhất trên thế giới cao năm m bảy mươi lăm cao hơn một phần ba so với con voi cao nhất. sở dĩ nó trở thành gã cao kêu chủ yếu là bởi cái cổ rất dài của nó. Tại sao cổ của hươu cao cổ lại dài đến thế nhỉ? Nhà khoa học nổi tiếng người Pháp Lamas đã dùng lý luận, dùng tiếng bỏ thoái và vì tích lũy được di truyền để giải thích quá trình hình thành của hươu cao cổ. Ông nói, tổ tiên của hươu cao cổ đời đời sinh sống ở trong môi trường xung quanh không có cỏ xanh. Để tiếp tục sinh tồn thì hươu cao cổ phải luôn luôn cố gắng vương dài cái cổ để ăn những chiếc lá non trên cây. Như vậy sau khi trải qua nhiều thế hệ, chiếc cổ dần dần trở nên dài ra, cuối cùng đã hình thành chiếc cổ dài như vậy của hưu cao cổ ngày nay. Từ trước đến nay, mọi người vẫn cho rằng lý luận này là chính xác. Cùng với sự xa đời của di truyền học, học thuyết gen thì ý kiến này càng ngày càng bị nhiều nhà khoa học hoài nghi. Họ cho rằng, thông qua sự nỗ lực sau này, không thể đem tính chất và trạng thái di truyền cho đời sau. Nếu không thì đời sau của quán quân chạy cử ly ngắn nhất cũng sẽ là người chạy rất nhanh. Rõ ràng đây là lý luận không phù hợp tình hình thực tế. Trong sách Nguồn gốc về giống sinh vật rất nổi tiếng, Darwin năm 1859 đã đưa ra Thuyết Đào Thải Tự nhiên. tư tưởng trung tâm của thuyết này là cơ thể sinh ra biến dị để thích ứng với môi trường, và cơ thể biến dị giành được ưu thế trong cạnh tranh để tiếp tục sinh tồn. Như vậy đời này truyền qua đời khác. Thân hình của hưu cao cổ với chiếc cổ dài mảnh đã dần dần giữ vị trí chủ đạo. Song chiếc cổ dài của hưu cao cổ, rốt cuộc có thể di truyền hay không, thì lúc đó vẫn chưa rõ ràng lắm. Hiện nay tổng hợp các thuyết trên, với các học thuyết như thuyết đột biến, thuyết cách ly, thuyết tiến hóa định hướng, sinh ra thuyết tổng hợp, có thể phản ánh được quy luật về mặt di truyền. Học thuyết này trước tiên đã khẳng định sự đột biến trong cơ thể. Mà sau khi tính trạng đột biến xuất hiện di truyền, thì tính trạng có liên quan của cả bầy đàn cũng sẽ thay đổi tương ứng, lại thông qua sự đào thải tự nhiên đã duy trì lại những tính trạng có lợi và loại bỏ đi những tính trạng bất lợi. Chiếc cổ dài của hưu cao cổ chính là được phát triển dần dần như vậy đấy. Song những ý kiến trên về cơ bản mà nói cũng chỉ là sự suy đoán của các nhà khoa học, bởi vì quá trình tiến hóa H cần lịch sử tương đối dài để hoàn thành. Không thể dựa vào những cuộc thử nghiệm trong thời gian ngắn để chứng minh được, do vậy chỉ có thông qua sự phát triển không ngừng của khoa học mới có thể làm cho sự suy đoán có xu hướng hợp lý hơn. bảy Gấu trúc, gấu mèo có thể tuyệt chủng không? Thời kỳ đầu những năm 80 của thế kỷ 20, nơi cư trú chủ yếu của gấu trúc, vùng Mân Sơn, phía tây bắc tỉnh Tứ Xuyên, đã xảy ra sự kiện loại trúc mũi tên nở hoa trên một diện tích lớn phạm vi lên tới hơn năm nghìn km vuông những cây trúc này khoảng một trăm năm nở hoa một lần và sau khi nở hoa thì sẽ chết khô rừng trúc mới phải bắt đầu từ thời kỳ nảy mầm của hạt giống trải qua năm tháng dài dần dần hai mươi đến ba mươi năm mới có thể khôi phục lại hoàn toàn may mắn là gấu trúc là một loài động vật sống chủ yếu nhờ vào cây trúc từ góc độ phân loại động vật học cho thấy gấu trúc là loài động vật ăn thịt hoàn toàn và hệ thống tiêu hóa của chúng cũng không thích ứng với loại thức ăn là cây trúc này nhưng trong môi trường sinh tồn đặc biệt trải qua nhiều năm thử nghiệm tìm kiếm gấu trúc vẫn chọn cây trúc điều này thực sự là một việc khiến người ta đáng tiếc bởi vì cây trúc có quy luật nở hoa định kỳ của nó kết quả của việc nở hoa sẽ dẫn đến sự thiếu thốn nghiêm trọng về thức ăn cho gấu trúc và dạ dày của gấu trúc không thể hoàn toàn tiêu hóa hấp thù dinh dưỡng của cây trúc Làm cho loài động vật thật thà phúc hậu này, hàng ngày phải dùng toàn bộ thời gian hoạt động để hái lá trúc ăn, thì mới có thể đáp ứng được nhu cầu sinh trưởng phát dục của chúng. Có thể có người sẽ hỏi, trúc nở hoa đã là một quy luật, vậy thì sau khi trải qua những năm tháng dài dần dặt, thì cấu trúc cần phải thích ứng được với điều kiện khan hiếm lá trúc. Nếu không thì trên thế giới ngày nay, đã sớm không có loài động vật là cấu trúc rồi. Ý kiến này có lý lẽ nhất định nhưng thế giới mà gấu trúc ngày nay phải đối mặt đã hoàn toàn khác với thế hệ trước của chúng sự thay đổi lớn nhất là do dân số tăng lên với số lượng lớn loài người đang xâm lược với quy mô lớn vào khu vực sinh tồn của gấu trúc gấu trúc vốn có thể đi lại tìm kiếm trúc trong một không gian tự do rộng lớn hơn bây giờ chỉ có thể co lại trong thế giới nhỏ bé của mình một khi trúc nở hoa trong nơi cư trú thì chúng ngay cả cơ hội di chuyển để kiếm thức ăn cũng không có Đúng lúc loài người đang khai phá một lượng lớn đất đai đã ngăn cách lĩnh vực sinh tồn của chúng thành từng đảo nhỏ đơn lẻ. Cho dù ở nơi xa có một lượng lớn rừng trúc, các con cấu trúc cũng chỉ có thể nhìn trúc mà than thở. Phần mệnh của chúng có thể biết trước được. Cấu trúc về phương diện sinh sản cũng có hai khó khăn lớn. Một là tỷ lệ sinh sản thấp, hai là tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của chúng khá hà khắc. Khi mùa sinh sản đến, Những con gấu trúc đực và cái rất khó gặp mặt nhau, cũng sẽ không kết hợp một cách qua loa. Chúng phải nhìn nhau vừa mắt mới có thể trở thành vợ chồng. Như vậy thì sự phát triển bày đàn cũng khó khăn hơn. Nếu như tình trạng này tiếp tục tiếp diễn, sớm muộn gì cũng có một ngày, gấu trúc sẽ bị tuyệt chủng hoàn toàn. Đối mặt với hiện thực nghiêm trọng này, chính phủ Trung Quốc và nhiều tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức bảo vệ trong và ngoài nước Trung Quốc đã làm một số công việc lớn không những trả lại đất đai cho gấu trúc, mà giữa các nơi cư trú của gấu trúc không nói liền với nhau, đã thiết kế thành lập một hành lang gấu trúc, làm cho các con gấu trúc khi gặp phải thức ăn thiếu thốn, có thể tự do lưu động trong các khu vực khác nhau, đạt được mục đích lấy thức ăn. Ngoài ra, việc thiết lập hành lang gấu trúc cũng tạo nhiều cơ hội hơn cho các con gấu trúc tự do chọn bạn đời và mùa sinh sản. Tin tưởng rằng trong môi trường cư trú dần dần rộng rãi như vậy, bầy đàn gấu trúc có thể được lớn mạnh lên không ngừng việc nghiên cứu về phương diện sinh sản nhân tạo gấu trúc ở trung quốc cũng đã duy trì được gần ba mươi năm đồng thời trong khoảng thời gian cuối thập kỷ tám mươi đến thập kỷ chín mươi đã đạt được tiến triển mang tính đột phá gần đây viện khoa học trung quốc đã coi nhân bản gấu trúc là một công việc quan trọng từ nay về sau khi kỹ thuật nhân bản ngày càng một hoàn thiện con người sẽ không còn quá lo lắng về giống loài tuyệt chủng những con gấu trúc dễ thương Rốt cuộc cũng có thể tồn tại với thế giới này. 208. Gấu có khác với gấu người Chỉ có anh hùng đuổi hổ báo, cũng không có hào kiệt sợ gấu, gấu người. Gấu và gấu người được đề cập trong hai câu thơ này, rốt cuộc có sự khác biệt gì vậy nhỉ? Thì ra gấu người là một loài trong loài gấu, thân nó dài khoảng 2 mét, thân hình to lớn, lông màu nâu đen, tên thường gọi là gấu người. Tên sinh vật học gọi là gấu nâu, Himalaya. Nguyên nhân chúng được gọi là gấu người có thể là vì chúng thường đi thẳng giống người. Thứ hai là vết chân của chúng cũng rất giống với vết chân của người. Gấu người từng xuất hiện ở vùng đông bắc Trung Quốc, nhưng mấy năm gần đây, người vùng này rất ít khi nhìn thấy. Điều này cho thấy, gấu người đã dần dần hiếm đi, suy giảm và có nguy cơ tuyệt chủng. Trong loài gấu, trừ gấu người ra, còn có nhiều loại như gấu trắng, gấu nâu châu Âu gấu đen và gấu ngựa vân. Gấu trắng phân bố ở vùng Bắc Cực, như băng đảo Canada và trên nhiều hải đảo ở phía Bắc nước Nga. Đặc trưng chủ yếu là đầu và cổ lớn hơn so với các con gấu khác, lông màu trắng. Gấu nâu phân bố ở hầu hết các vùng của châu Âu, châu Á và Bắc châu Mỹ. Thể trọng có thể đạt đến trên 500 kg. Trong đó, gấu nâu ở Alaska được coi là lớn nhất. Gấu xám là biến chủng của gấu nâu. Thế trọng nhỏ hơn gấu nâu Alaska, nhưng tính cách lại hung ác giống như gấu Alaska. Gấu đen còn được gọi là gấu trăng non hay gấu trăng, nguyệt hùng. Thân thấy rất nhiều ở Trung Quốc. 209. Khi gặp gấu, nằm trên đất giả vờ chết thì có thể tránh được bị tấn công không? Gấu có thân hình cao lớn to khỏe là đại lực sĩ trong giới động vật, đặc biệt bàn chân thô khỏe của chúng rất mạnh mẽ. Một cái tác thì đến cả hổ báo cũng khó có thể chịu đựng nổi. Ở Trung Quốc và ở nhiều nước khác còn lưu truyền một cách nói như sau. Khi bạn gặp gấu ở trong rừng, nằm trên đất giả vờ chết thì có thể tránh được sự tấn công của gấu. Rất nhiều người tin tưởng điều này là thật, thậm chí còn truyền kinh nghiệm này cho người khác. Nhưng độ tin cậy của nó lại bị các nhà khoa học nghi ngờ. Cách đây không lâu, các nhà khoa học khi phân tích một số lượng lớn tài liệu thực tế đã rút ra kết luận hoàn toàn trái ngược. Họ cho rằng khi gặp gấu, trong trường hợp không thể tránh được gấu tấn công bạn, nếu muốn thoát khỏi cái tát của gấu, phương pháp có hiệu quả nhất là dũng cảm đọ sức với gấu. Các nhà khoa học đã từng tiến hành khảo sát kỹ lưỡng ở núi sâu rừng già, tổng cộng đã điều tra 48 người thợ săn. Những người thợ săn này đều đã từng gặp gấu, cũng đều từng đọ sức với gấu, không có một người nào giả vờ chết để thoát khỏi cái tát của gấu cả. Tại sao không được giả vờ chết khi gấu tấn công? Các nhà khoa học phân tích rằng, gấu hại người chủ yếu có 3 nguyên nhân. Một là để ăn thịt, hai là để phản kích, ba là để chơi đùa. Nếu như gặp phải trường hợp thứ nhất hoặc trường hợp thứ ba, thì việc giả vờ chết ngang với việc tự sát. 210. Tại sao nam cực lại không có gấu bắc cực? Gấu bắc cực còn gọi là gấu trắng, thân dài khoảng 2,7 mét chiều cao tính đến tai khoảng một phẩy ba m thế trọng bảy trăm năm mươi kg kích thước chỉ xếp sau gấu nâu alaska là động vật ăn thịt sống trên cạn đứng thứ hai trên thế giới do nó to lớn hung dữ nên có biệt danh là ác bá vùng băng tuyết trừ là người ra chúng không có đối thủ điều khó hiểu là tại sao gấu bắc cực chỉ phân bố ở vùng bắc cực còn ở châu nam cực cũng băng tuyết trắng trời lại không thể tìm thấy gấu bắc cực nhỉ. Theo khảo sát một thời gian dài của các nhà khoa học ở Nam Cực và cả những nghiên cứu về nguồn gốc của loài gấu đã phát hiện ra rằng điều này có liên quan đến sự thay đổi về lịch sử địa chất và sự xuất hiện khá muộn của loài gấu. Khoảng 200 triệu năm trước, châu Nam Cực và châu Nam Mỹ, châu Phi, Ấn Độ, Australia ngày nay nối liền với nhau tạo thành một lục địa thống nhất gọi là lục địa cổ phía Nam sau này do sự vận động của vỏ trái đất và sự mở rộng không ngừng của hải dương lục địa cổ bắt đầu có sự chia cắt nam cực dần dần có sự tách rời với tất cả các lục địa khác của nam bán cầu và ngày càng trượt xa dần tạo thành mỗi bên chiếm một phía khác nhau đến cách đây khoảng sáu mươi sáu triệu năm nam cực mới ổn định tại vị trí như ngày nay trở thành một lục địa thứ bảy độc lập trên trái đất từ góc độ tiến hóa của động vật cho thấy Loài gấu xuất hiện khá muộn, nguồn gốc của chúng chỉ có thể ngược dòng về 22 triệu năm trước. Điều này giải thích Nam Cực sở dĩ không có gấu Bắc Cực, là vì ngay trước khi loài gấu xuất hiện, thì Nam Cực đã là một lục địa băng tuyết được đại dương bao bọc. Chính đại dương mênh Mông đã cắt đứt con đường sống của gấu Bắc Cực, làm cho loài động vật to lớn này không thể nào truyền đến được Nam Cực. 211. Tại sao gấu Bắc Cực không sợ lạnh giá ở Bắc Cực? Gấu bắc cực là một thế giới tràn ngập băng tuyết, đối mặt với khí hậu lạnh giá như vậy, có nhiều loài động vật to lớn lùi bước, nhưng gấu bắc cực lại có thể sinh sống một cách vui vẻ ở đó. Tại sao gấu bắc cực lại không sợ lạnh nhỉ? Đó là bởi vì bộ lông của gấu bắc cực rất khác thường, kết cấu đặc biệt của chúng có tác dụng giữ nhiệt rất tốt. Chúng ta đã biết, phàm là những động vật có thân nhiệt cao hơn so với nhiệt độ trái đất thì đều có thể dùng máy ảnh tia hồng ngoại hàng không để chụp, nhưng lại không thể chụp được gấu bắc cực. Hóa ra thân nhiệt của gấu bắc cực và nhiệt độ băng tuyết của vùng bắc cực gần như bằng nhau. Nếu như chuyển sang dùng máy ảnh tia tử ngoại để chụp, thì sẽ chụp được gấu bắc cực một cách rõ nét, hơn nữa trên ảnh chúng còn đậm hơn nhiều so với màu sắc của băng tuyết xung quanh. Điều này cho thấy bộ lông màu trắng của gấu bắc cực có thể hấp thu được tia tử ngoại, cho nên mới được máy ảnh tử ngoại chụp rõ nét như vậy tại sao bộ lông màu trắng của gấu bắc cực có thể hấp thu được một lượng lớn tia tử ngoại như vậy dùng kính hiển vi điện tử quan sát bộ lông của gấu bắc cực sẽ phát hiện thấy những sợi lông trắng giống như những chiếc ống rỗng bên trong sợi lông không hề chứa bất kỳ một sắc tố nào nhìn bình thường sở dĩ nó có màu trắng là vì bề mặt trong của ống lông tương đối thô ráp Giống như những bông tuyết trong suốt thì rơi xuống đất, thì có màu trắng vậy. Quan sát kỹ hơn nữa sẽ phát hiện thấy loại ống lông này có thể để cho tia tử ngoại xuyên qua tâm, giống như một ống dẫn tia tử ngoại thông suốt vậy. Điều này chứng tỏ gấu bắc cực có thể hấp thu gần như toàn bộ ánh sáng mặt trời, bao gồm cả tia tử ngoại chiếu trên mình nó để làm tăng thân nhiệt của mình lên. Gấu bắc cực có bộ lông vừa dày, vừa dài, lại vừa rộng, Thế vào đó có thể hấp thu đầy đủ ánh sáng mặt trời, nên chúng không sợ cái lạnh giá của vùng Bắc Cực. Bộ lông của gấu Bắc Cực đã trở thành một trong những bộ lông giữ nhiệt tốt nhất trên thế giới. 212. Tại sao gấu Bắc Cực không có tư thế ngủ nhất định? Nếu bạn chú ý quan sát động vật ngủ thì sẽ phát hiện ra rằng hầu như chúng đều có tư thế ngủ cố định và đều có ý đồ nhất định. Ví dụ khi chó ngủ thường là hướng đầu ra phía ngoài như hướng ra phía cửa lớn của sân trước nhà đến lúc nào cũng có thể quan sát được các biến động ở bên ngoài loài thú ăn kiến khi ngủ thường thích cái đuôi lớn hình chổi để che thân vừa có thể che được ánh sáng mặt trời lại vừa có tác dụng làm mát ngựa thì thường ngủ đứng đó là để khi gặp nguy hiểm thì có thể lập tức tung chân chạy thoát tuy nhiên loài gấu bắc cực sinh sống ở thế giới băng tuyết khi ngủ lại làm theo ý muốn chẳng có một tư thế ngủ cố định nào Tư thế ngủ của chúng thật là đa dạng, có lúc thì cắm mỏm và bốn chân vào tuyết, hoặc nằm ngang giữa hai đống băng, còn có lúc chúng lại ngồi ngủ trên tuyết, nửa thân trên duỗi thẳng phía trước, trông giống như một chiếc cần cẩu, hoặc là cuộn tròn toàn thân lại như một quả cầu lông trắng lớn. Các nhà khoa học khi quan sát thói quen sinh hoạt của gấu bắc cực, còn phát hiện thấy chúng thường gác đầu lên một đống băng cao ngất, toàn thân thì nằm ngang trong tuyết, ngủ một cách ngon lành hoặc nằm ngửa bốn chân chống lên trời và nằm sấp dán bụng xuống đất. Tại sao gấu Bắc Cực ngủ lại khác lạ như vậy nhỉ? Các nhà khoa học cho rằng gấu Bắc Cực là chúa tể của vùng Bắc Cực. Không có bất kỳ kẻ địch nào, cho vậy hành vi của chúng thường được biểu hiện một cách tùy tiện, ngủ không cần đề phòng, không câu nệ theo một tư thế nào. Ngoài ra, gấu Bắc Cực với nhiều tư thế ngủ đa dạng rất có lợi cho việc giảm bớt mỏi mệt. Điều này cũng giống như khi con người ngủ Nếu cứ nằm ở một tư thế thì sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, ngược lại thường xuyên trở mình, liên tục thay đổi các tư thế ngủ thì sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa. 213. Tại sao lạc đà được gọi là chiếc thuyền của sa mạc? Trong các loài động vật, động vật chịu vất vả giỏi nhất phải kể đến lạc đà. Một con lạc đà có thể thồ được 200 kg hàng ngày đi được 40 km và có thể di chuyển liên tục 3 ngày trong sa mạc nếu đi không, chúng có thể chạy được mười lăm km trên giờ liên tục trong tám tiếng không nghỉ. do vậy dùng tên gọi chiếc thuyền của sa mạc để khen thưởng chúng có thật là không hổ thẹn. đi trên sa mạc thường xuyên gặp phải tình huống đáng sợ như bão cát bốn bề, cát vàng bay mù mịt, trời đất quay cuồng. lúc này lạc đà bình thản nằm xuống, nhắm mắt, lớp lông mi dài và dày của chúng giống như một lớp rèm chặn đứng gió cát lại bảo vệ đôi mắt để cho trận gió cát qua đi, chúng mới đứng dậy, rủ hết cát trên mình, lặng lẽ tiếp tục tiến về phía trước. Mùa hè mặt trời gay gắt như lửa, nhiệt độ sa mạc lên tới trên năm mươi độ C. Đi trên sa mạc giống như đi trên lò lửa vậy, nửa bước cũng khó đi. Tây ma lạc đà lại không để ý một chút nào cả. Những móng chân to tướng của chúng đi trên sa mạc giống như đi trên mặt đất bằng phẳng vậy, vững chãi không bị lún xuống hơn nữa dưới chân của chúng có một lớp đệm sần dày giống như một chiếc ủng đặc biệt không hề sợ nóng một chút nào bản lĩnh lớn nhất của lạc đà là vất vả bồn ba không nghỉ trên sa mạc có thể mười ngày nửa tháng không uống nước hóa ra trong trường hợp hạn hán lạc đà có chức năng sinh lý đặc biệt chống mất nước mầm và mũi rất lớn của lạc đà là bộ phận quan trọng để giữ nước lớp trong lỗ mũi của lạc đà cuộn theo hình xoắn ốc làm tăng diện tích thở khí ban đêm Lớp ở trong lỗ mũi lạc đà thu hồi lượng nước từ trong không khí thở ra, đồng thời làm lạnh khí, làm cho chúng thấp hơn nhiệt độ cơ thể 8,3 độ C. Theo thống kê, những khả năng đặc biệt này của lạc đà có thể giúp chúng tiết kiệm được 70% lượng nước trong khí nóng thở ra so với con người. Thông thường thân nhiệt lạc đà sau khi tăng lên đến 40,5 độ C mới bắt đầu toát mồ hôi. Ban đêm Lạc đà thường trước tiên giảm thân nhiệt của mình xuống dưới 34 độ C, thấp hơn thân nhiệt bình thường ban ngày. Ngày thứ hai, thân nhiệt muốn tăng thêm một chút nhiệt độ để toát mồ hôi thì cần thời gian rất dài. Như vậy lạc đà rất ít khi toát mồ hôi, thêm nữa lại rất ít khi đi tiểu, nên đã tiết kiệm được sự tiêu hao năng lượng nước trong cơ thể. Những người bị chết khác trên sa mạc, đa số là do bị mất đi lượng nước trong máu, máu trở nên đặc. Cái nóng trong cơ thể rất khó phát tán, dẫn tới thân nhiệt tăng lên đột ngột mà chết. Còn lạc đà lại có thể vẫn giữ được dung lượng máu khi mất nước. Dường như chỉ sau khi mọi khí quan của lạc đà mất nước, nó mới mất đi lượng nước trong máu. Điều thú vị là, lạc đà vừa có thể tiết kiệm nguồn nước, lại vừa chú ý đến khai thác nguồn nước. dạ dày của lạc đà chia làm 3 ngăn, hai ngăn trước có thêm rất nhiều túi nước, có tác dụng dự trữ nước phòng hạn hán một khi chúng gặp nước liền ra sức uống ngoài việc tích trữ nước vào trong túi nước ra chúng còn có thể nhanh chóng đưa nước vào máu tích trữ lại để dùng dần lạc đà lặn lội đường dài trên sa mạc cần phải dự trữ đầy đủ năng lượng lượng mỡ dự trữ trong bướu của lạc đà tương đương với một phần năm trọng lượng cả cơ thể chúng khi chúng không tìm được thức ăn thì có thể dựa vào lượng mỡ của hai cục bú này để duy trì sự sống đồng thời trong quá trình mở bị oxy hóa Vẫn có thể sản sinh ra lượng nước, hỗ trợ cho việc duy trì lượng nước cần thiết cho hoạt động của sự sống. Do vậy có thể nói rằng, lạc đà vừa là kho thực phẩm, vừa là kho nước. 214. Tại sao voi đang có tính cách thuần hậu có thể đột nhiên phát điên? Voi là động vật có tính cách ôn hòa thuần hậu, cũng là người bạn tốt của loài người, thông thường sẽ không làm việc gì gây tổn hại cho loài người, nhưng đôi khi... Tính cách ông thuận của voi sẽ trái ngược với bình thường, trở nên hung hãn thô bạo, giống như phát điên vậy. Điều này có nguyên nhân gì? Hóa ra nguyên nhân làm cho voi phát điên là rượu. Chúng ta biết rằng, một người nếu như uống nhiều rượu thì không thể điều khiển được hành vi của chính mình. Voi cũng vậy, khi thành phần có tính rượu trong bụng voi nhiều, thì sẽ trở thành gã sai không biết trời đất là gì. Gây ra rất nhiều hành động điên loạn, nhưng voi từ trước tới nay không uống rượu làm sao lại có thể biến thành voi sai được nhỉ? Vì vậy, các nhà khoa học đã đến một khu bảo vệ tự nhiên quốc gia ở châu Phi để tiến hành khảo sát trong một thời gian dài. Ở đó có mấy nghìn chú voi châu Phi. Bình thường rất hiền lành, khi voi gặp du khách, bất cứ ai cũng có thể vuốt ve thân mật với chúng được. Trong khu vực bảo vệ tự nhiên này, có mọc một loại cây Manula. Hằng năm khi mùa mưa đến, sẽ kết ra rất nhiều quả có nhiều nước ngọt. Voi đặc biệt rất thích ăn nó, điều lạ là, là loài quả này ăn ít thì không sao, nhưng nếu ăn một lần quá nhiều, thì giống như uống rượu mạnh vậy, voi trở thành một tên sai bí tỷ. Lúc này có con voi sẽ trốn đi ngủ, có con chân bước loạn đoạn, lão đảo, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm đinh tai nhức ốc, còn có con thừa cơ nổi điên lên, giảm hỏng ô tô, nhổ cả gốc cây lớn lên, thậm chí đuổi kheo du khách một cách hung hãn đến cả nhân viên quản lý cũng không thể chặn được vạn bất đắc dĩ đành phải dùng súng bắn chết con voi sai tại sao ăn quả này lại có thể làm cho con voi giống như sai rượu vậy thì ra trong loại quả này có chứa rất nhiều tinh bột và lượng đường mà bên trong dạ dày của voi lại có một lượng lớn vi khuẩn lên men sau khi voi ăn thì trong dạ dày voi bắt đầu ủ rượu dưới tác dụng của vi khuẩn men tinh bột dần chuyển hóa thành rượu Như vậy, voi mặc dù không uống rượu, cũng sẽ biến thành tên sai, cũng sẽ nổi điên lên. Voi nổi điên còn có một số nguyên nhân khác, ví dụ người sang trộm khi bắn voi, viên đạn bắn vào trong cơ thể voi, chạm đến một chỗ nào đó của thần kinh. Voi tuy không chết, nhưng vết thương tấy lên, làm cho nó cảm thấy vô cùng khó chịu. Lâu dần, voi vẫn bị viên đạn trong cơ thể dày vò, tính cách sẽ trở nên càng ngày càng nóng nảy thậm chí trở nên điên khùng. 215. Có hay không có nghĩa địa thần bí của voi? Hầu như tất cả các động vật có vú sau khi chết đi, thi thể đều để ở đất hoang, nhưng trong rừng lại rất ít phát hiện thấy xác của voi. Con người khi giải thích hiện tượng này đã nói rằng, voi có trí lực siêu quần, thậm chí hiểu được khái niệm chết. Trước khi lâm chung, voi sẽ một mình đi xa đồng loại, xuyên qua núi sâu rừng rậm, đến nghĩa địa thần bí của voi, ở đó chờ đợi tử thần. Năm 1938, một đội thám hiểm tiến vào rừng rậm châu Phi đã phát hiện thấy một hang lớn. Trong hang chất đầy ngà voi và các bộ xương của voi. Họ cho rằng đây chính là nghĩa địa thần bí của voi trong truyền thuyết. Sau khi tin tức được truyền đi, rất nhiều người để lấy được khối lượng lớn ngà voi, cố ý đánh voi đến trọng thương để cho voi sắp chết, vùng chạy đến nghĩa địa của voi. Nhưng từ trước đến nay không có một người nào thỏa mãn được mong muốn Tại sao không thể nhìn thấy được xác chết của voi? Tại sao trong hang có nhiều bộ xương voi đến như vậy? Rốt cuộc có nghĩa địa của voi không? Những vấn đề này đã gây nhiều hứng thú cho các nhà khoa học. Các học nhà sinh vật học người Anh, halequai Kennedy, trong khi nghiên cứu quan sát đã vô tình phát hiện thấy một hiện tượng đáng kinh ngạc. Một ngày chạm vạn tối, ông đã tận mắt nhìn thấy một lễ chôn voi ở gần một vùng năm lầy. Một con voi cái già, do thể lực suy yếu. Cuối cùng ngã quỵ xuống đất, lúc này mấy con voi xung quanh vây lấy nó, phát ra những tiếng kêu thương xót đau khổ. Một chú voi được bé đưa ngà voi xuống dưới chân voi cái già, cố gắng nhấc nó lên, nhưng voi cái già vẫn không động đậy, rõ ràng là nó đã chết rồi. Đàn voi đứng gần con voi cái già, cúi đầu xuống, thỉnh thoảng dùng chiếc vòi dài vuốt thi thể của voi cái già, cuối cùng chúng dùng những hòn đất, cây cỏ để chôn xác lại. Điều này có lẽ chính là nguyên nhân không nhìn thấy thi thể của voi. Các nhà khoa học cũng đã tiến hành nghiên cứu đối với các hang chứa đầy ngà voi, xương voi đó, thì ra hiện tượng kỳ lạ của cái hang này được hình thành từ thập kỷ 20 của thế kỷ 20. Đó chính là thời điểm loài người điên cuồng tàn sát loài voi. Một số con voi sau khi thoát chết khỏi nòng súng đã trốn vào trong hang này, không may gặp phải một trận cháy rừng lớn. Chúng đều bị biển lửa đốt cháy. Chỉ còn sát lại một đống ngà và những bộ xương trắng trồng chất. Mọi nghi vấn đều đã có sự giải thích của khoa học, vì vậy có thể trả lời một cách chắc chắn rằng, nghĩa địa thần bí của voi trong truyền thuyết là không tồn tại. 216. Tại sao trên mình của tê giác thường xuyên có chim tê giác đậu? Nghe nói ba bốn con sư tử lớn cũng không địch nổi một con tê giác, bởi vì da tê giác dày cứng như thép và chiếc sừng dày to như miệng bát bất kỳ con mảnh thú nào bị tê giác hút đều bị toi mạng chẳng trách khi chúng nổi giận thì đến cả voi cũng phải tránh xa con vật hung bạo này lại có người bạn tri kỷ của nó đó chính là chim tê giác mà chúng ta nói đến đây là một loại chim nhỏ màu đen giống như chim hỏa mi giữa chúng tại sao lại có thể trở thành bạn bè được nhỉ hóa ra tê giác có lớp da dày cứng nhưng giữa nếp nhăn trên da của nó lại rất mềm và mỏng thường bị sự xâm nhập của ký sinh trùng và côn trùng hút máu cảm thấy rất khó chịu tê giác ngoài trát bùng lên trên mình để phòng chống côn trùng ra còn dựa vào người bạn chim nhỏ bé này để giúp nó tiêu diệt côn trùng có hại chim tê giác đậu trên lưng của tê giác có thể mổ những ký sinh trùng trên những cơ thể của tê giác coi đó là thức ăn chính của mình Cuộc sống hợp tác này, các nhà sinh vật hợp gọi là cộng sinh, có nghĩa là hai sinh vật khác nhau, dựa vào nhau kiếm sống, đôi bên cùng có lợi, không can thiệp lẫn nhau. Ngoài ra chim tê giác còn có một sự đóng góp đặc biệt đối với tê giác. Chim có thể kịp thời báo động cho người bạn của mình. Thì ra khu giác và thính giác của tê giác tuy nhạy cảm, nhưng thị giác lại rất tồi. Nếu có kẻ địch tấn công ngược gió một cách nhẹ nhàng, thì nó không thể phát hiện được. Khi gặp tình huống này thì chim tê giác sẽ bay lên bay xuống liên tục để gây sự chú ý của người bạn. Ở châu Phi có một số người của bộ lạc gọi người thân yêu của mình là tê giác của tôi. Hóa ra họ phí mình với chim tê giác vậy. 217. Tại sao trên mình của hà mã thỉnh thoảng có thể bị chảy máu? Chúng ta biết rằng hà mã tuy là động vật trên cạn, nhưng đại bộ phận thời gian của nó vẫn ngâm mình ở dưới nước. Đương nhiên hà mã thỉnh thoảng cũng sẽ đi dạo trên cạn một đoạn, tiện thể tìm kiếm thức ăn luôn. Các nhà động vật học khi quan sát hà mã hoạt động trên cạn, phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ, đó chính là trên lớp da nhẵn bóng của hà mã, đôi khi sẽ thấm ra máu màu đỏ. Khi máu càng ngày càng thấm ra, thì toàn thân nó sẽ biến thành một màu đỏ thẳm. Điều này làm cho các nhà động vật học cảm thấy rất nghi ngờ, không hiểu. Tại sao hà mã lại có thể chảy máu không rõ nguyên nhân như vậy? Thông qua nghiên cứu và quan sát tỉ mỉ, bí mật chảy máu của hà mã đã được mở ra. Hóa ra da của hà mã rất dày, rất sáng, nhưng không có tuyến mồ hôi, không giống như loài người, thông qua việc toát mồ hôi để hạ thấp nhiệt độ cơ thể và làm cho da ẩm ướt. Khi hà mã ngâm trong nước, thiếu chức năng chảy mồ hôi, nhưng không ảnh hưởng gì tới nó. Chỉ khi trên cạn, Sau khi da thiếu hàm lượng nước, có thể dẫn đến nước da, lúc này hà mã phải thông qua chảy máu để bù đắp lượng nước. Trên thực tế, chất màu đỏ này không phải là máu, mà là một loại thể dịch đặc biệt màu đỏ được da tiết ra, tác dụng của nó giống như sơn được bôi lên trên bề mặt dụng cụ trong nhà, có thể bảo vệ được da, ngăn chặn được sự nứt da. 218. Tại sao cơ quan cảm giác của hà mã lại ở trên đỉnh đầu? nói đến hà mã thì ta nghĩ ngay đến tướng mạo rất khó coi của nó thân hình to béo vạm vỡ trên cái mầm rất rộng lại mọc ra hai mắt rất nhỏ trông rất đáng sợ đặc biệt khi nó mở rộng miệng tưởng như là có thể nuốt được con người nhưng điều may mắn là hà mã không những không ăn thịt người mà ngay cả đến đồ ăn tanh cũng không động tới nó chỉ ăn thực vật sống dưới nước và cành lá non nếu như bạn quan sát kỹ hình dạng của hà mã thì sẽ phát hiện thấy một hiện tượng thú vị, đó chính là mắt, mũi và tai của hà mã, hầu như đều mọc trên đỉnh đầu, khác với những loài giả thú thông thường khác. Bên trong vấn đề này có quy luật gì vậy nhỉ? Hóa ra hà mã tuy là động vật trên cạn, nhưng nó rất thích ngâm mình trong nước, thường đợi đến đêm khuya thanh vắng mới bò lên trên bờ tìm kiếm thức ăn. Do thói quen sinh sống như vậy, cơ quan cảm giác của hà mã mọc ở trên đỉnh đầu rất thích hợp cho nhu cầu sinh sống dưới nước, bởi vì khi toàn bộ thân hình to lớn của nó ngăn dưới nước, chỉ cần hơi nhô đầu lên, cơ quan cảm giác đã vươn lên khỏi mặt nước một chút. Như vậy hà mã vừa có thể ẩn giấu mình rất tốt, lại vừa có thể thông qua mắt, mũi và tai trên mặt nước, để nhìn ra thế giới bên ngoài, hít thở được không khí trong lành, nghe được tiếng động xung quanh, thật là thuận tiện cả đôi đường. Thực ra, ngoài hà mã ra, Cá sấu và cá trắm đen sống ở dưới nước, cũng có đặc điểm giống với hà mã. 219. Loài thú biển thở bằng phổi, tại sao có thể dừng được ở dưới nước trong một thời gian dài? Thú biển bao gồm rái cá biển, báo biển, sư tử biển, cá heo và cá voi vân. Chúng cũng thở bằng phổi giống như bò, ngựa, dê sống trên cạn bậy, tuy nhiên chúng phải thường xuyên nhô lên khỏi mặt nước nhưng chúng cũng có thể ở dưới nước một thời gian tương đối dài. Ví dụ thời gian lặn dài nhất của rái cá biển có thể được 20 đến gần 30 phút, của báo biển Water có thể lặn được ở dưới nước sâu hơn 600 mét, duy trì lâu được 43 phút, của loài cá voi cỡ lớn thậm chí có thể lặn được 1 đến 2 tiếng dưới nước. thú biển đã thở bằng phổi, tại sao ở dưới nước một thời gian dài như vậy mà không bị chết ngạt nhỉ? các nhà khoa học phát hiện thấy trong cơ thể của thú biển có kho tích trữ oxy đặc biệt, đó chính là máu và cơ thịt của chúng rất đặc biệt. Chúng ta biết rằng trong máu có thể chứa một lượng lớn oxy và khí dioxit carbon, còn tỷ lệ máu chiếm trong thể trọng của thú biển thông thường nhiều hơn so với động vật sống trên cạn. Ví dụ máu của người thông thường chiếm khoảng bảy phần trăm thể trọng, còn máu của cá heo lại chiếm khoảng mười đến mười một phần trăm thể trọng. Còn thú biển chiếm khoảng 18%. Ngoài máu ra, cơ thịt cũng có thể tích trữ oxy. Trong cơ thịt của thú biển có một loại protein cơ hồng rất dễ kết hợp với oxy. Khi chúng nhô lên khỏi mặt nước thay đổi không khí, oxy được hít vào có một phần với protein cơ hồng, hình thành trạng thái kết hợp hóa học, tích trữ trong cơ thịt, cung cấp cho hoạt động cơ thịt bị tiêu hao. Protein cơ hồng này càng nhiều thì oxy được tích trữ cũng càng nhiều. Protein cơ hồng mà chứa trong cơ thịt của thú biển này phải cao hơn nhiều so với động vật sống trên cạn. Oxy dự trữ có thể chiếm 50% lượng dự trữ oxy toàn thân chúng. Chính vì protein cơ hồng trong cơ thịt tương đối nhiều nên màu sắc của thịt cá voi và thịt thú biển đều có màu tím thẫm. Ngoài ra, tần số thở bình thường của thú biển tuy rất thấp nhưng khả năng hít khí oxy và nén khí dioxide carbon lại rất cao. Điều này cũng có lợi đối với cuộc sống dưới nước của chúng. Người bình thường một lần thở chỉ có thể thay đổi 15 đến 20% khí trong phổi của họ, còn loài cá voi lại có thể thay đổi trên 80%. Đa số động vật sống trên cạn, kể cả người, rất nhạy cảm với dioxit carbon trong máu. Nếu hàm lượng dioxit carbon trong máu tăng lên thì tần suất thở của người sẽ tăng lên gấp 5 lần bình thường, nhưng thú biển lại không như vậy mặc dù dioxide carbon trong máu tăng lên cũng sẽ không xảy ra sự cưỡng chế thở. Có người đã từng thử nghiệm đeo cho thú biển một mặt nạ hô hấp đặc biệt để chúng hô hấp khí có giới hạn. Người ta đã phát hiện thấy khi hàm lượng dioxide carbon trong đó cao đến 10 phần trăm thì hoạt động thở của thú biển vẫn giữ được bình thường. Điều này đã giúp cho chúng sống được dưới nước một thời gian tương đối dài. 220 Tại sao nhân ngư được gọi là cá người đẹp Mỹ nhân ngư? Nếu như bạn đến viện bảo tàng tự nhiên hoặc công viên Hải Dương để tham quan, người giới thiệu sẽ chỉ vào nhân ngư và bò biển, nói với bạn rằng đó chính là Mỹ nhân ngư, nhưng bất kỳ người nào cũng đều khó có thể liên hệ con vật trước mắt với cái từ đẹp đẽ này được. Vậy thì, vì sao nhân ngư và bò biển lại được người ta gọi là Mỹ nhân ngư được nhỉ? Trong quá trình phát triển của lịch sử loài người, do bản tính thích suy tưởng mà con người đã tạo ra nhiều loài động vật tưởng tượng. Những động vật tưởng tượng này có con là lấy động vật có thật làm mô hình thu nhỏ để biến đổi thành. Có con sau khi thông qua sự tưởng tượng hư cấu lại kết hợp với động vật thực tế mà hình thành. Nhưng bất luận trong trường hợp nào thì giữa ảo tưởng và thực tế cũng chỉ là tương đối. Mỹ Nhân Ngư đã được người ta gọi là cá người đẹp vì chúng có điểm tương tự giống với loài người. Trong Hải Sơn Kinh của thời Trung Quốc cổ đại, người viết đã từng nhắc đến người cá. Trong Hòa Danh Sao của Nhật Bản, tác giả cũng đã từng miêu tả người cá. Tuy nhiên, cho đến nay, người cá nổi tiếng nhất có thể chính là Shailon trong lịch sử Odyssey của Hambroth, nhà thơ người Hy Lạp. Lúc đầu Shailon là một quái vật mặt người mình chim. Đến giữa thế kỷ thứ 19, quái vật này đã mọc ra đuôi cá. Do vậy, nửa thân trên của Silent đã biến thành cô gái xinh đẹp, trong đó có cánh, chân chim, phần eo trở xuống là động vật có đuôi cá. Người đầu tiên kết hợp giữa nhân ngư với người cá là Cufu, nhà bảo tàng học của Pháp thế kỷ 19. Ông cho rằng, bộ mặt thật của người cá chính là nhân ngư. Do vậy, tên của Silent đã trở thành danh từ chuyên dụng là động vật họ bò biển, bao gồm nhân ngư và bò biển. Vậy thì nhân ngư và loài người có những điểm nào giống nhau? Trước tiên là chúng có lòng thân, có thể đứng được dưới biển. Thứ hai là nấm vú của nhân ngư, nằm ở phần cuối chi trước, cũng chính là vị trí của phần ngực. Khi chúng ở thời kỳ cho con bú, sẽ nhô hẳn ra, tương tự như hai vú của phụ nữ. Thứ ba là nhân ngư có hai lỗ mũi phía ngoài, ngoài ra còn có khớp xương, để cho chúng có thể vận động chi trước một cách linh hoạt. Tất cả những kết cấu này sẽ khiến cho mọi người tưởng tượng đến cảnh vào thời kỳ cho con bú, nhân ngư sẽ ôm đứa con cho bú. Hiện nay chúng ta đã hiểu rõ, tuy ngoại hình của nhân ngư khác biệt với loài người, nhưng khi chúng nhô nửa thân lên từ trong sóng nước tung trào của biển cả, trong ánh trăng mờ, chúng ta sẽ có một cảm giác như nàng quý phi đang tắm, lại được sự tô vẽ của các nhà văn, sự khẳng định của các nhà động vật học.